còn võ minh thần vừa tiến vào căn phòng viện bảo tàng hấp sinh vừa đưa mắt nhìn quanh tìm tòi chỗ vừa phát ra tiếng nói vằng vẳng. vách tả vách hữu cuối phòng đều có cửa thông rèm che kín nhưng chỉ có cửa phòng là ánh sáng chập chờn le lói so rèm ba người vội vã tiến thẳng vào tới gần cung cửa ba người chợt chạm hai cái sập chân kỳ kê cách nhau hơn thước chưa đường đi coi cách cửa độ bà sải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 nên đã truyền diệt hết cơ quan, nếu không lôi phục đã nổ cả chục lần khi người máu tới đây. Minh Thành đang thù hận, vùng chặn ngang hỏi rằng: mà vương trốn đâu? Tát lùng bắt chúa xải lang. À bên hữu kẽ được con mắt buồn thảm lạ phèo phào, nhảy mà vào càng xa càng tốt. Chú vương mới dặn đường thẳng này dẫn xuống ẩm ti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 Chính chị em chúng tôi cũng không được biết, có lẽ Chúa Vương không muốn nhận loại mất hết thuật trường sinh. Bọn Minh Thần đang ngơ ngác, bỗng nghe tiếng sơn cầu trù thống thiết lề thề, tiếp giọng chìm âm văng vẳng trong buồn. Hà hà, phải có nít vòng xanh rớt âm tỳ trăng, cầm phi phụng ta đâu muốn... Lại có tiếng khóc rống lên, lẫn giọng đàn bà kêu thánh thoát, võ Minh Thần cả mừng hét.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 Một hình thù đứng hai chân sau như người, xoay lưng ra ngoài, vẻ chán trường vô cùng. Tây sắc mà vương võ Minh Thành đứng đến run người thở phì một hơi như rút hết nặng nề các quại, vùng hét lớn. a cái đại thù của ta kia rồi, trời xanh run rùi, mi vẫn lần quẩn trong cung ma, không kiếm được đường tàu thoát. Tiếp trên chín tầng cao bệ vệ, tây sắc ma vương vẫn không nhúc nhích.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 mà vương chúa xài lăng giết hại sinh linh, hại cha mẹ của mỗ, giờ đền tội là đáng lắm rồi, sao nàng lại còn cản? Võ Minh Thần sẹt ngang sang phía tả, kiếm đường lên vệ cao, Đào Nguyệt Kiều cũng sẹt ngang cản, thần dạt sang hữu, Nguyệt Kiều lại dạt sang theo, cứ thế bà bốn lần, cô gái cung a bỏng giang tay nhìn thần thầm thầm, giọng van xin tha thiết nghe não lòng người. "Đừng, tiên sinh!" Tiếp xin dân đầu này giải mối oan cửu, nếu chẳng quyết lòng báo oán, hãy dẫm lên xác ngày mà bảo giết mà vườn. Võ Minh Thần phát tiếng trầm khô, Nguyệt Kiều nắng mê tâm loạn trí rồi sao cứ đòi chết thay cho hùng phạm. Nó tội chất bằng núi, nước cả nguồn hắc giang không rửa sạch, nó phải đền tội ác theo đúng luật đời vai trả, còn nàng vô can chớ nên dự vào. Nói mấy nàng vẫn không nghe, cứ giăng tay cản, mấy lần Minh Thành đã giơ tay tính gạt nàng ra nhưng lại thôi. Không khí căn đèn trở nên bí hiểm, nặng nề khó hiểu lạ thường, lúc này bướng ngược và đầy tính chủ động như bá diện đồng âm cũng trở nên thụ động đứng im, tự nhiên đưa mắt sang thần nữ như ngầm hỏi, nhưng vừa chạm mắt người chị tuột Nàng thánh quân bá âm mới sực thấy cái nhìn đầy vẻ làm đành quá, nàng ta vội ngoài mặt ra nhìn đi chỗ khác. Hai nàng vẫn còn ý đề phòng, sợ tổ hạ tay sắt hai ngầm cả bọn. Nhưng dọc từ ngoài vào, hai bên vách, cả loài sơn cầu, sói thiết nhân, dạ xoa mập vẫn đứng như tượng, chừng như đã nghe được lệnh trên không được vọng động, mà chính chúng cũng hiểu là tính mạng chúa xài lang tứ túc cùng mạng chúng đã nằm trong tay người máu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 ủ rủ như mất hồn phải chăm chính quỷ thần oan hồn uổng tử đã giữ chân nó hay do lòng hối hận của nó chăng? Chỉ thấy lúc Nguyệt Kiều đang cản Minh Thành lại van xin bỗng trên chín tầng bệ mà Vừng Tây sắc chợt động đậy rồi lơ lửng ngoảnh nhìn xuống hai con mắt đỏ khé bỗng trợn ngược mà Vừng Vùng ôm lấy mặt xoay mình gục đầu vào cột kêu rá lên cụp kép lạ thượng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 quá điệu quên cả hiểm nguy tị hiểm nàng ôm bừa lấy ngang lưng minh thần làm chàng thất kinh vội lùi lại sợ chàng bị cháy thui vì sức nóng nhưng nàng không còn để ý gì nữa cứ lăn xả vào thành ngã rụt ngay xuống chân của thần lúc này nàng vẫn còn mặc giáp lưng vũ trụ đã rất bay để mặc tóc chạm gót chân bị huyết khí đốt cháy xèo xèo một mảng sông bụi kép đẹp lam thân phải nhảy dựng lại lùi một bộ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 Bất biết thế nào, thu nhà ta phải báo thôi, bèn nói lớn. Oán trả ân đến, mộ đây buộc lòng phải báo thủ nhà, sau sẽ trả ăn riêng với nặng sau. dứt lời, võ thở phì một hơi, xẹt ngang, lắc mình, nhảy vọt một cái mảnh, bắn vọt lên chính tầng vệ cao, đứng sững cách bà vương hải thước. Đào Nguyệt Kiều vẫn không ngóc dậy, hai vai rùng thềm dữ dội.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 Hãy giúp ta về cõi âm, gặp cẩm phì phụng, chém đi. Thần nhìn ma vương hơi ngạc nhiên, vì nghe giọng nói, nó càng lúc càng hoàn toàn giống như tiếng người, to vẻ bình thản, chán chường vô cùng. Bông nó từ từ, buông hai chân che mặt, giòm trọng trọng, nước mắt ứa ra trọng trọng, phều phạo. Con nít vòng xanh, sao không chém đi, chừa chém, hãy bỏ vũ trụ ra cho ta nhìn lại đứa con nít đeo vòng năm xưa.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 Cả khu đền vẫn chìm trong im lặng, chẳng thấy bóng khác nào. Đây là lần thứ mấy chẳng nghe Tây Sắc nhắc đến lệnh bà, chẳng hiểu là nhân vật nào, một bóng phi phạm chăng, một kẻ thần bí hay một hồn ma, một bóng hình ảo giác ma vương. Nhưng chẳng nhớ bàn nãy, trong biệt cung giữa hồ, chẳng đã được nghe tiếng lệnh bà đó, thần vùng quát. Tây Sắc, mi điên rồi sao, lệnh bà nào?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 Đen ngòm lắc lư như bóng quỷ nhập tràng. Minh thần đứng trên bệ, đồng âm thần nữ đứng dưới kia, đèo nguyệt kiều gục lưng chừng bậc bảy. Chó sói thiết nhân, dạ xoa mập đứng trơ chơi, chơi câm nến giữa cành im lìm, lửa nến rạp ngọn, kéo dài loàng hoàng. Thình linh nổi lên từng chuỗi cười khanh khách, tiếng cười của một người đàn bà, đúng như là một tuyệt thế gia nhân, vì giọng cười ấy giòn, trong như cầm mớ hạt châu vãi trên mầm vàng.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 Ôi chào, sao bữa nay nước tượng nguồn hắc giang chảy xiết như thế? Mấy lần suýt đâm vào đá ngầm. Tây sắc buông chân che mặt, nhìn vào phía rẻm chơi với. Nàng ở đâu? Nàng ẩn ở đâu? Sao không ra đây? Tiếng cười của người nữ khách. Đố làng quần biết thiếp nấp đầu đấy. Hà hà, đố chẳng thấy. Tây sắc cười rời cột, loạn trọng, bước đến sở soạn hai chân trước, úp mặn dí móm và bức màn đỏ như đánh hơi bỗng mọi người nghe tiếng nó cười ré Hà hà bắt được nàng đây rồi a ha còn trốn nữa không tiếng nữ cười khành khách mau vươn cua tay như ôm một vật gì bỗng mọi người nghe lẫn giọng nam nữ cười có xen lẫn những tiếng chồn chồn rõ ràng đang hôn nhau giọng nữ im cười rung hẳn lên thỏ thẻ nhỏ nhỏ gớm làm gì ăn thịt người ta không bằng á đau người ta nào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 chớ sợ anh chỉ yêu em cả thiên hạ càn khôn không bằng cái miệng em cười cả nam nữ cười giòn tan tiếp những tiếng hôn trộn trộn giọng nữ thầm tình tự mười phần âu yếm giật nghe giọng nữ bảo chàng à bây giờ em gảy đàn tỳ bà cho chẳng nghe nhá im mấy giây rồi trong màn có tiếng đàn tỳ bà nổi lên tạo một bản lạn lùng âm thanh nổi chìm tha thiết như nước đổ nguồn đúng lúc đầu nghe vui tai sau buồn khôn tả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 khi tiếng đàn dứt, dư âm còn vang vẳng bên tai, mà vương vùng ôm mặt giống lên gục vào cột, rồi như bê sảng nói nhào vào ôm lấy bức màn đền, man lùng bùng làm nó mất đà ngã rúi dập mặt xuống cạch hoa mà dên dị. cẩm phi phụng nàng đâu, nàng đâu rồi? trời ơi, sao không ra đây? nàng giận ta, giận ta rồi à? bỗng trong rèm có tiếng đàn bà thánh thót vọng ra. Lang quân, lang quân đố chẳng biết tiếp nấp vào đâu nào, mà vương bỏ nhổm dậy ngơ ngác rồi lại gục vào cột, võ minh thần tưởng có người đứng trong trạm, bất thần đưa tay vén giọt vắng ngắt, im như trong quan tài. Một cảnh hiện ra, khói hương nghi ngút nến vàng lung linh, đây là một gian đền thờ lớn, với đồ các món đền thờ bằng đồng bóng loáng đặt trên một cái bàn thờ, chính giữa có đặt bắc hương đỉnh trầm, bài vị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 Võ Minh Thần nhìn trừng trừng mạng khoát, không phải cảnh gió, đứng trong quan tài làm gì, ra đi. Đêm nay các cô nương được giải thoát khỏi nánh vuốt của ma vương. Nàng đứng trong cỗ quan đầu chợt lên tiếng, bẩm chúng em được cử đứng chầu trực đây hậu lệnh bà. Nàng này nói tiếng thổ giọng liếu lọ êm ái tràn đầy sinh lực, chẳng có vẻ chi đã bị hấp nhận khí. Ngạc nhiên Minh Thần vùng hỏi lớn.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 Rồi từ từ chảy xuống hai gò má, ánh nến chiếu vào lấp lánh. Lòng đầy sừng sốt và kinh nghi, Thần vươn Hàn cổ giọm ngơ phó tượng rỗng, bên trong có người ngồi. Chàng thò luôn tay kình điện xua vụt về phía sau lưng tượng, không có nhận điện phản ứng, nhân khí cũng không. Thần Vung hỏi đông âm thần nữ, hai nàng thấy mắt tượng không? Ồ chào, tượng gỗ khóc, không lẽ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 Đêm đó trước khi lên đường tầm cử báo án, cả chàng và Giao Long Nữ cùng mơ tới một thiếu phụ đẹp tuyệt trần, dắt tới tòa lâu đài mênh mông. Minh thần gặp chúa xài lang, chém đứt cổ xói tinh, xách đầu ra. Gặp Giao Long Nữ kêu lên, nhìn lại thì ra tay đang xách đầu của chính mình. Còn cái đầu sói lại đậu trên cổ của chàng. Còn Giao Long Nữ lại gặp thần kêu lên, mới hay nàng đang xách đầu của nàng.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 Thần tiến lại túm vai tây sắc, lầy mạnh, dằn rộng. sói tình, mi loạn trí rồi sao? Hãy trả lời ta đi, mau lên! Lệnh bà là ai? Là thứ quỷ quái gì? Lệnh bà thoát xác, sao không thấy bóng âm hồn? Sao chảy nước mắt? Nói nhanh! Tầy sắc không đáp, nhưng phía hậu cung sau, bản thờ bỗng nổi lên một chuỗi cười thanh khách, tiếp luồn giọng nữ thánh thoát. Làng quần, chàng đứng đây làm chi? Chàng buồn cho kiếp người phù du?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 Em ơi, hoa nở rồi hoa lại tàn, trăng lên trăng sẽ lặn, tóc xanh rồi sẽ bạc, thân người, vật sinh ra đều chịu một cảnh như vậy, sẵn bẩm hủy diệt. Ôi, tất cả đều mong manh phủ du, chỉ kẻ trời cho bộ óc tối mò mới nhờ nhơ vui thú, không mảnh mảnh nghĩ tới cuộc hóa diệt nay mai. Ta có tài tính không làm kẻ điếc để không sợ súng, ta sao vui nổi với mạng số thê lương chờ sắn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 Nhưng chẳng thấy gì cả, vẫn hài dãy quan tài, con gái khỏa đứng im, quét liền luồng nhãn tuyến, dòm bọn gái hấp sinh, đồng âm phát tiếng trầm u mà hỏi, các cả đàn hầu lệnh bà, vậy lệnh bà đó đâu? Người vừa nói vừa cười đâu rồi? Một nàng trạc hai đáp giọng thái, lệnh bà ngồi trên ngài đó. Đó là pho tượng gỗ, tượng gỗ sao mà nói được? Nàng khác lại đáp, lệnh bà thoát xác rồi mà, không thấy lệnh bà đang khóc sao?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 Mình thần thấy dáng ma vương cười ngạo, lại tưởng đến cảnh nó cười bên gốc tùng, trước mẹ chàng khỏa thân co trò khủng khiếp. Thần sụp rôi máu hẳn, nâng bỗng tay của tay sắc lên, quật hụt xuống nền đá hòa mà hét. Chó tình, tại sao mi không chịu khai? Mi sợ cái gì? Nếu không khai, ta sẽ trót dòi bỏ rút xương tủy của mi. Ma vương lồm cồm bò dậy, hộp trong một búng máu, nó lão đảo dựa cột nhìn pho tượng nhìn thần lau mồm cười thét, còn nít vòng xanh chú sải lang hấp sát mẹ bi sao mi không hấp lại ta mi có thể làm ta thành cái túi da, hà hà ta thích làm cái túi da như mẹ của mi Mì. minh thần bực tức trước sự ương ngạnh của ma vương thần vùng hét lên nhảy sồ lại bồ lấy hai vai của nó giờ bổng lên định quật vào cột đèn nhưng tự nhiên chẳng thấy hai cánh tay mình nặng kiểu giật mình một cái chợt liếc vào phía bàn thờ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 gốc nguồn, ha ha, mi làm gì có gốc nguồn mà hỏi, mẹ cha mi cũng vậy. Thần nghiến răng vồ lấy ma vương, dùng điện khí điểm nghiến vào yếu huyệt của ma vương, làm ma vương vùng cười ré lên. Còn nít, ta bình đồng giả sắt, mi điểm không thấu đâu, chém, chém, tao đợi đấy. Thân nổi giận xô trầm một cái, mà vương rụi bắn vào vách, sức xô dồn làm nó hộc ra một búng máu nữa, bỗng nó thở dài chìm giọng. nghe đây. Tao nói nguồn gốc cho, mi từ trên trời rơi xuống, mi là loài nửa khí sinh. Mẹ mi ngồi vào một tảng đá có nhiều khí dương, nên tụ thai mà đẻ ra mi, như ông tể vậy đấy. Mi sinh ra, trên tay đã có cái vòng xanh như nà trà, có vòng cản khôn sẵn. Mi không có của, ta đuổi theo mẹ mi từ tượng lưu sông khác tới biển thủy, hấp sát. Mi là đứa bé không họ, không tên, không nguồn gốc, mi là như vậy đó.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 tào nói rồi, mi không tin thì tùy ý, mi không có cha, bị gốc nguồn mờ mịt ám ảnh, minh thần càng lúc càng nóng này, chụp lấy vai của tây sắc, cảm giác như vỗ vào cục thép, thần lại hét lên, nói, tại sao mi không nói, đừng để ta phải dùng đòn động. Tây sắc cười sằng sặc, mấy thần nổi giận dùng điện kinh thọc tay vào nách. Tây sắc giật bắn cả mình, run như bị trứng phong kinh ngã vật xuống. Nhưng nó vẫn cười, thần chụp đôi lên nhìn đám gái hấp tình quá lớn. Bọn người có kẻ nào biết không? Tất cả lắc đầu, một ả đáp. Chuyện hai mươi năm xưa, chúng tôi mới hơn hai mươi tuổi sao biết đổi? Thần lay tây sắc vùng hét chìm.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 ánh sáng kia chính là những ngọn đèn đất cháy suốt tháng năm Minh thần giơ cao tay kiếm mà hét, tại sao mi không chịu nói, mi hấp sát mẹ ta làm cho một nhà tàn tác mẫu tử chia lìa đến phút này mi vẫn xui lòng độc ác định đem nguồn gốc ta xuống âm ti chăng lạnh lùng ma vương sắc gật đầu, chính thế ta phải đem bí mật nguồn gốc của mi xuống suối vàng, đừng hỏi thừa lời rùn tay thần lại hét sói tinh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 dứt lời, thận đùi hai bước, kia Nguyệt Kiều hãy ôm hụt mà vương vẫn đứng rũ rượi bên vách tả, vùng kêu rú lên, đừng đừng và lao tóc vào ôm trầm lấy tay sắc, tây sắc đưa chân đẩy ra, nhưng lực đã suy kiệt, đẩy không nổi, võ mình thần quát, Nguyệt Kiều Nguyệt Kiều giang ra và thò tay trái phát trảo kình nắm tay nàng lồi giật vào phía bàn thờ, cô gái a phòng lảo đảo đâm sầm luôn lại phía thần Thần đưa đuôn tay trái túm lấy nàng, gạt sang một bên, tay phải chém bụt sang phía tây sắc. Căm thủ điên tiết về nguồn gốc không tìm ra, tay của thần vận kinh lực, đường kiếm thoát ra nhanh như điện, chém xả xuống mạnh như cả bậu nam sao tây bắc, ụp xuống mà vương. Nguyệt Kiều, thần nữ, đồng âm, cùng bọn nữ thuộc hạ ma vương đứng quanh đều thấy cho ánh thép trắng loà, chém bụt sắt đầu tây sắc như ánh chớp nháng.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 Cách bệ vài bộ, cách bệ thờ vài bộ thì cả ba dừng lại. Bao nhiêu cặp mắt cùng đồ dồn không chớp, thần trố mắt nhìn ra vẫn chưa hiểu ai vì cả ba người đều bịt mặt nạ con tầm nằm ngang mắt. Người tầm tước đi đầu mặc quần áo chạm thổ, đầu chít khăn dĩu tàm dàng chữ nhân, chân vận vầy vải đen tám đen, dây da thắt quanh bụng rất đầy dao, hai bên sườn trễ cặp mắt xuống cối, bốn nằm lạm vàng.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 Và từ lâu đã từng lưu lại trên cõi lục địa Á Đông hàng bao nhiêu giai thoại thần dầu, mà người áo tràm thổ, giày tàu, khăn nam đó chính là bạn thân của chúa Mèo Hoàng Su Phi, bạn của các lãnh chúa Biên Thùy, và là chàng trai Việt hùng cư khắp dải đất mênh bông thiên hiểm mởi vạn núi, thần xạ đại vương hồng lĩnh. Còn người tàu bên tả, dáng như Trường Phi, chính là chúa Ba Núi Mã Đầu, Ngưu Đầu, Kê Đầu, Khét Danh, Hắn, Phạc họ mà như máy với hiệu bạc hoặc đại vương tên thon mạnh và người tàu bên hữu dầu hứa chữ trước vốn tay trùng thảo khấu tận bên bắt sáp cáp nhí khét danh đa sát hải sơn vương quang lầu cả hai tướng giặc núi giặc biển này đã cảm nghĩa kính phục tài kính nết bỏ cả giang sơn cương nghiệp đi theo hầu đại vương thần dạ.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 phải đồng âm bá diện thánh quân trong giọng trong mặt và nơi chúa phù dung ba biên giới miệt a phù trải mẫu đại sơn vương đây như máy võ minh thần cúi giạp đầu kính cẩn hai chị em thần nữ cũng cúi chào chỉ có ma vương tây sắc đeo nguyệt kiều và đám nữ thủ hạ vẫn đứng im dừng mắt nhìn nghe tiếng bọn thần kêu tên thầy trò thần dạ cả đám cùng độ vẻ ngạc nhiên chẳng biết chúa mười vạn núi sàng có chuyện gì Em xin chào huynh trưởng và nhì vị túc phụ. Thật em không dám ngờ huynh trưởng túc phụ lại sang Nam và xuống cung A Phòng, đúng lúc em sắp báo cửu trùng thân. Nhưng sao huynh trưởng lại đỡ cho ma vương cầu quẩy đường kiếm báo thù của đứa em bồ côi khốn khổ này? Huynh trưởng có điều dạy bảo sao? Đại dân vương thở phào một hơi dài, tiến lên mấy bước. thong quăng, tiến theo. Tướng lạc thảo dõng dạc. Minh thần, trời còn thương em cho quỳ huynh đến kịp, đỡ nhát kiếm chém đầu ma vương sắc, nếu không đợi em, thêm vết thương không bao giờ hàn gắn nổi, em không được quyền chém ma vương trả thù cho mẹ. Nghe lời thần xạ, võ minh thần kinh dị vô cùng, chàng trai trố mắt dòm đại sơn vương, người đã thương chàng phải mồ côi và từng cố sức giúp chàng tiềm thủ báo oán. Ngày chia tay về nước, đã tốc chàng mau trả cừu sâu. Còn thòng bình, chúa núi đầu ngựa, kẻ đã liều thân cứu mẹ con chàng, cướp di hải đem sang vần Nam cất giữ, cô đợi con nít vòng xanh khôn lớn, và trở về để kể đại cái chết thảm khốc ô nhục của mẹ chàng dưới nành vốt chúa xài làng tứ túc, giờ cũng ngăn không cho báo thù run rộng thần nói như khóc. Tại sao huynh trưởng lại cấm em giết sói tình, bao đại cửu phụ mẫu? Nó bước hiếp, hấp sát mẹ em thành cái túi da người, suốt bao năm em khổ công luyện võ, liền ba năm học bí pháp cản khôn, mong có lúc moi gan bổ bụng loại làng sói, cho hồn oan mẹ được siêu thoát. Tại sao giờ huynh trưởng lại ngăn em? Mà vương cực kỳ hung ác, đến phút sắp chết, vẫn nuôi lòng ác không chịu cho biết gốc nguồn cha mẹ của em. Sau huynh lại cản, còn chú thằng chú cũng thế sao? chú cũng đã chứng kiến mẹ cháu thọ từ ô nhục cưa mà. bà hoàng đại vương chớp mi gãi bộ râu sòm nói nhiều lạnh vỡ. Chúa soái mười vạn núi ân oán phân minh, không bao giờ làm điều trái lẽ. Người đã dạy là phải. Tuy kính bày thầy trò thần dạ, nhưng lòng hiếu tử mười phần xúc động, thận dống lên, không thể được. Nó giết thảm mẹ, còn muốn vùi cả gốc nguồn họ tên quỷ quán. Rõng ràng, tướng thần dạ cào giọng ta biết rõ nguồn gốc của em, biết cha mẹ của em, biết họ tên hết, ta sẽ nói cho em hay, khi lòng em lắng dịu, giờ nghe ta mau ra khỏi a phòng cung. Kinh dị, bực bội thần quên cả lễ phép, vùng giống Không không, xin nói ngay, kẻ mồ côi này phải mổ bụng ma vương, đốt cháy à phòng, sách đầu cầu quầy lên, làm lễ tế song thần.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 mọi người nín thở nhớ lại cuộc lệnh bà đối thoại với ma vương thần rung giọng mà hỏi còn cha em cha em chắc bị chúa sải lăng hại chứ gì giữa cảnh im lặng tiếng thần xạ lại vang lên cha em cha em còn sống tuy trong gành đất mà xa ngàn trùng ngón tay chúa mười vạn núi dơ cao dây một vòng rộng bất thần chò vùn vào ma vương chìm giọng cha em đây cha ruột của em đây tay sắc ma vương hầm cầu quẩy Cả toàn đền muốn đào người, sẽ đánh màng tay, chưa mạnh bằng lời thần dạ. Võ Minh Thần vừa nghe, đã giật bắn người, kêu trú lên khủng khiếp, loạn trọng đùi ngã vào cột, trực đổ gục như còn sứa. Mắt trợn ngược mồm há hốc, trời, cha ruột em là ma phương Tây sắc, chúa xảy lang bốn chân lại sinh trả người, có thể được sao?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 Không thể có chuyện đó được. thần giả chúa vơi vạn núi ngay nổi tiếng là người cẩn trọng, lời nói như rào chém đá. nay có thể phát ngôn từ quái gở đến thế sao? chúa xài làng tây sắc ma vương là sói tinh tứ túc, lẽ nào lại sinh ra người như minh thần? ôi chao, cha sói con người cổ kim chưa từng có, cái này tùy biết rõ oai danh thần giả, nhưng cũng khó lòng tin nổi chuyện kỳ lý đó. tây sắc ma vương.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 Mình thần, ta nhắc lại, mẹ em là cầm phi phụng, dòng tiểu vương, sứ, thái trắng, tượng nguồn hắc giang, và cha em chính là tây sắc, công nguồn đó cũng làm cho tấm thảm kịch hợp sát năm xưa thêm bì đát. Lòng em càng khổ sở, nhưng thà chịu khổ còn hơn không? Hay là để chặt đầu cha ruột của em, làm em càng khổ sực, mang tội mất hiếu, cổ kim đại họa, ôm hật muôn đời không giải nổi?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 Chàng trai phải dựa vào cột cho khỏi ngã, thở mạnh, lắp bắp, giọng rùn dữ dội. Huỳnh trưởng em, em biết, em biết Huỳnh trưởng là người thận trọng, nhưng chuyện này thật không xong ngờ nổi, chẳng hay Huỳnh trưởng có chứng cứ nào không? Đại Sơn Vương bước đến bên bệ, đứng cạnh tầy sắc, nhìn nó phát tiếng trầm uy, vì đại kế thiên hạ xá dì tai ếch của đám dân hèn sớn hay những kẻ mưu việc lớn thiên hạ không từ cả chuyện giữ tận vô nhân thường việc lớn chưa thành tài họa đã buộc vào đầu của mình ông cũng là loại người bất hạnh đó hấp sát chúng sinh luyện bí pháp cản khôn mong đảo quyền tạo hóa được chưa thành dây oan nghiệt đã buộc ngay vào cổ hóa loại tứ túc hấp luôn người vợ thân yêu nhất thành cái túi già người hồn oan vợ vẫn hơn 20 năm chưa diều thoát tượng gỗ khóc ròng để con thơ lạc loài bơ vơ khổ sở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 Lường nhãn tuyến đại sơn vương vừa oai vệ, vừa dịu dàng như chiếu vào tận chiều sâu linh hồn ma vương, giọng ông êm ái, gióng dàng làm nó như mềm hẳn lòng, đột nhiên ôm mặt rống nên khủng khiếp, nước mắt chảy đầm đỉa, lạp bắp. Chúa mười bạn núi đừng nói nữa, muộn rồi, tất cả muộn rồi, chó sói không đẻ cho người đâu, dĩ vãng tằm tối, hiện tại mịt mù, mà vườn sắc xuống âm đừng làm khổ con nít vòng xanh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 Tự nhiên, thần bụt nhìn Nguyệt Kiều, nhấn luôn lại hồi ẩn trong phòng nàng, hay ngay gần cùng Tây Sắc, không bọn nào dám vào sục kiếm, chẳng trai kiều. Không lẽ đèo Nguyệt Kiều cũng là con của Tây Sắc? Vừa buông lời nhẹ như chớp, chúa mấy vạn núi thò bụt hữu thủ vào cổ ma vương, đào tay một vòng, thò đuôn cái cổ đèo Nguyệt Kiều, cả hai giật mình trực lùi nhưng lại thôi.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 khít vào như mộng, không thấy ánh sáng lọt qua, tự nhiên cả Nguyệt Kiều Minh Thần đều kêu rú lên kinh hãi lạ thường. Võ Minh Thần lùi lại, đôi mắt giòn tay sắc, Nguyệt Kiều vùng kiều tiếp. Nếu vậy, Nguyệt Kiều cũng là Đại Sơn Vương trả lại dây chuyền, giơ tay làm hiệu chặn, nhìn xuống giàn dưới ngoắt gọi. Anh Quang, viên tướng giặc biển dâu hứa chữ vọt lên bực trên lấy trong sắc ra một cái bát bằng nhôm dừng trước đại vương sơn chúa núi vần nam vẫy võ minh thần lại gần chỗ tì sắc đứng dõng dạc mà nói ngày xưa khi khám phá ra vụ án thảm sát lê ra trang bên sông gầm ta cũng đã dùng phương pháp này định rõ tình máu mồ